các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô lại đẩy thay của anh ra anh mau tránh ra theo anh trở về có được không anh rất là nhớ em đó buổi tối không thể ôm em đi ngủ cảm giác thật là trông giống mà anh mạnh mẽ ôm trầm lấy cô đau khổ mà cầu xin cô vậy anh còn muốn bắt em ngoan ngoãn xin nghỉ ở nhà dưỡng thai không cho phép em đi làm được không hả không dám không dám tất cả đều theo ý em được chưa hả cuộc chiến lần này anh phải đầu hàng rồi mặc dù anh lo lắng cho thân thể của cô chỉ là anh chịu thua có thể đổi lấy nụ cười của vợ thì cái gì cũng là đáng giá cả nhưng là phải nhớ nếu như thân thể không thoải mái thì phải lập tức nói tranh biết có biết không hả đây rồi để làm gật đầu liên liệ ôm anh một cái mà hôn thật là thân ái nha cẩn thận cha nhìn thấy lại lên cơn hạ cao huyết áp đó một tiếng nói hoài nhã từ trên cửa cầu thang truyền xuống xin chào tiểu mật tạp bố ngẩng đầu chào hỏi cô em vợ một ít biểu tình ngượng ngùng cũng là không có Tháng sau em sẽ tròn 20 tuổi, không nên được kêu em là tiểu mật nữa. Tiểu mật nhanh nhanh cái mũi nhỏ mà cất lời. Đợi rồi anh biết rồi, tiểu mật tiểu thơ. Rất là hân hạnh, hạnh được quen biết em nha. Anh trình tế nân ái với chị gái em là tốt rồi. Cũng cần cần đối với em như vậy đâu. Cảm giác thật là không chân thành, kỹ năng còn tốt hơn anh đó. Từ mấy nghe thấy vậy thì cười lăn lộn ở trên ghế xa lông. Còn ta bố thì nháy mắt mấy cái, còn biết nên đáp lại cô như thế nào. Tôi đã rồi, em đi ra ngoài một lúc đây, tạm biệt. Sau khi tử mật vẫy tay chào liền nhanh nhót Chạy ra bên ngoài Nhìn thấy nét mặt của tạp bố Tử Mễ lại phá lên cười Khanh khách Dạo này tính cách của tử mật càng ngày càng khó hiểu nha Tạp bố lắc đầu không biết Nên khóc hay là nên cười Đột nhiên tử Mễ lại thân thân bí bí Lại cần chồng Lấy của trò đầy đầy hông anh rồi cất tiếng nói Này anh có phát hiện khi tử mật Ở bên cùng với Diệp nặng Có điều không bình thường hay không Em cũng thấy như vậy sao Thời điểm bọn họ mặt đối mặt nhau Em cảm thấy có không khí nóng như là thiếu đốt vậy. Nếu nói giữa bọn họ không có gì mờ ám, chắc chỉ có cha em là người không chịu thừa nhận thực tế mới có thể tin nha. Xem ra lại sắp thành một đôi rồi. Tạp bố rất là nghiêm túc mà tuyên bố. Từ mế dựa lòng vào người chồng, trong lòng không ngừng phòng đoán tình yêu của tiểu mật sẽ có kết quả được chứ. Tiểu mật lăng thang khắp xung quanh, trong lòng hoảng lặng lại càng trầm xuống. Cuối cùng cô xuống một chiếc ghế dài ở góc nhỏ không viên mà ngồi. Cần đây cha luôn hỏi cô ngay trở về trường học Tính toán giúp cô mua vé máy bay Nhưng là cô lại không thể nói ra khỏi miệng Không thể nói rằng cô không muốn trở về học viện âm nhạc Không thể nói rằng mình không muốn tiếp tục học đàn Thật là phiền chết mà Cái gì phiền chết chứ? Một giọng nói phát ra sau lưng làm dọa cô giật mình Anh Diệp Năng Làm sao anh lại giống như là người thất nghiệp Nó xuất hiện là xuất hiện ngay chứ Cô có tin mà nhìn anh chằm chằm Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn đầu mà nhìn cô Anh nhìn em như vậy để làm gì? Ánh mắt của anh thật là quái dị. Anh là tạp bố. Anh đắp vì sở vấn mà nói ra một câu. Cô nhìn anh giống như là nhìn một bệnh nhân tâm phần rồi cất lời. Anh đừng có mà làm cho. Em vừa mới gặp anh tạp bố đến đón chị gái trở về diệp xa rồi. Thế ra em vừa gặp anh tạp bố sao? Thật là đáng tiếc. Anh chọn thời gian đùa giỡn thật là không đúng lúc mà. Anh có tiếng tờ dài rồi hơi bóp cổ tay. Khi anh nói dẫn một chút, cô cũng rất là vơi vẻ. Không hẳn như vậy bị đại ca này, kể cả khi em không gặp anh tạp bố trước, chỉ cần nhìn một cái là em có thể nhận ra anh nha. Từ mình chịu không nổi mà trận mắt một cái, mà Diệp Nặc nghe xong thì lại hết sức là kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, bản học của anh cùng với anh tạp bố luôn nhận nhầm bọn anh, kể cả bố mẹ của anh cũng thỉnh thoảng sẽ nhầm. Tại sao từ mế cùng với em chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được bọn anh chứ? Tại sao các anh lại không thể phân biệt được chứ? Cho nên bây giờ em cũng không cảm thấy Hai anh lớn lên là giống nhau nha Từ mặt nhốn nhốn vai vẻ mặt cảm thấy điều này chính là đương nhiên Vậy thì tốt Nếu không anh sẽ lo lắng Nếu có một ngày em nhận nhận anh thành anh tập bố Anh nghe răng cười một tiếng Thoải mái vỗ ngực một cái Anh yên tâm đi Anh và anh tập bố cũng không giống nhau một chút nào cả Diệp nặc cười Mà từ mặt không biết Trên đời này người cảm thấy Hai anh em sinh đôi bọn họ không giống nhau Một là chị gái từ Mỹ Một người khác chính là cô. Đây có phải là ý chỉ của ông trời không nhỉ? Diệp nạc lắc đầu cười. Ý chỉ cái gì cơ? Cô tò mơ cất tiếng hỏi. Trời cao phải một đôi chị em không nhận lầm bọn anh xuống, để cho bọn anh cảm thấy mình chính là đầu nhất vô nhỉ. Lời nói của anh khiến cho từ mật trầm ngâm một chút. Tiếp theo cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tràn đầy sự mong đợi. Anh cảm thấy ánh mắt cổ cô nhìn anh quá mãnh liệt. Làm cái gì mà nhìn anh như vậy chứ? Anh Diệp nạc à? anh cảm thấy mỗi người đều là độc nhất vô nhị sao? anh cho là như vậy. như vậy anh cảm thấy điểm độc nhất vô nhị của em là cái gì? Cả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện